Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phấn đấu với sự rằng co của chính mình biết chắc cả nhà và nhất là định giờ này đang mỏi mắt chờ đợi châm thở phào chớp mắt mấy cái và đưa tay làm dấu thánh giá rồi nàng nắm chặt bàn tay đứng dậy để tỏ một thái độ dứt khoát là nàng đã chọn lựa cha mẹ nàng và định rồi đây chắc hẳn sẽ vô cùng thất vọng vì nàng nhưng giấc mộng ra thi của nàng Vừa tắt hẳn trong lòng Thôi đành chịu vậy Nàng sẽ về quỳ xuống xin lỗi Và nguyện ở lại trên mảnh đất cằn cỗi này Bởi xét cho cùng Đã đi tu Thì ở đâu cũng thế Cũng là con đường khổ hạnh mà thôi Nàng bước lại cửa sổ Trông ra khu vườn phía sau Những luống lan chạy đều thẳng tắp Tới sát hàng rào Đã lấm tấm điểm vài bông hoa tím Nàng đứng ngắm một lúc Rồi quay lại giường Mệt mỏi ngồi xuống Túi hành lý gọn gẽ sắp sẵn từ sáng Chỉ có hai bộ đồ và vài thứ lặt vặt Theo đúng lời định dặn Nàng thở mạnh vói tay Mở nắp lôi quần áo ra Treo hết vào tủ Như không hề có chuyện gì xảy ra Nghĩa là dứt khoát Nàng chọn con đường ở lại Rồi nàng thay áo dòng Và lên nhà nguyện đọc kinh Ở nhà định và bé hiền Chờ mãi không thấy châm đến Thời gian với định lúc này trôi qua rất nhanh, chàng linh cảm thấy có điều gì trục trặc chàng lấy hông đa phóng sang nhà Trâm. Nhưng dọc đường lại gặp ông bố Trâm cũng đang vội vã chạy qua tìm định, vì tưởng Trâm đã từ nhà dòng đến thẳng nhà định. Hai khuôn mặt nhợt nhạt dừng lại trao đổi với nhau vài câu vội vã, rồi ai về nhà nấy và lại tiếp tục ngồi chờ. Thêm một tiếng đồng hồ nữa qua đi, định nóng lòng như lửa đốt, bé Hiền vẫn lùi thủi ngồi chơi một mình thỉnh thoảng ngước lên hỏi vài câu vu vơ. Ngoài trời, mây đen bỗng kéo đến đột ngột, rồi chỉ trong khoảnh khắc, mưa bắt đầu rơi nặng hạt cùng với gió vụ vồ thổi từng cơn. Định càng rối bờ ngồi ngang, không ra từ đây xuống Mỹ Tho sẽ mất khoảng 2 giờ, nếu đường đi không có gì chắc trở. Rồi từ Mỹ Tho, chàng sẽ dắt châm và bé Hiền qua bến phà để sang Kiến Hòa. Đêm nay theo dự tính, Sẽ lên thuyền trước nửa đêm Nghĩa là Bây giờ phải khởi hành ngay mới kịp Định ngao ngán nhìn đồng hồ Rồi lấy áo mưa Đội mũ vải đẩy hông đa ra sân Gió xiên thổi hắt từng đợt nước mưa Đập mạnh vào mặt chàng Như muốn làm tăng thêm nỗi xót xa Vốn đang dâng ngập trong lòng Chàng đạp máy Nhắm hướng tu viện lao vút đi Tổ hợp đã đóng cửa im liềm Cánh cổng Căn nhà xe, nơi Trâm thường ngồi làm việc Mà có lần Định đã đến gặp nàng ở đây Giờ cũng đã khép kín chàng dựng xe, đứng dưới hàng hiên Nhìn vào tuyệt vọng Trâm không đi thì ít ra cũng phải cho chàng gặp lần cuối Để nói lời tử dạ Chứ sao lại nỡ nhẫn tâm như vậy Định vừa buồn vừa giận Nhớ lại lần cuối gặp Trâm ở nhà nàng mới tuần trước Ăn trong bữa tiệc tiễn đưa với gia đình Nàng đã tỏ ra rất thoải mái Nói chuyện thân tình với Định Như không còn phải là một nữ tu Nghiêm chỉnh thường nhật nữa Định đã vững tin Tưởng chừng không có sức mạnh nào Có thể làm nàng đổi ý bỏ cuộc được Và vì thấy Trâm có vẻ dễ dãi Định đã chờ lúc bố mẹ Trâm Bỏ vào bếp Chàng giả vờ mượn cơn say Sau mấy ly bia quốc doanh Và vịt hỏi châm Tại sao Trâm đẹp như vậy mà lại đi tu châm đỏ mặt đáp Ông cứ hỏi lần thần, mọi sự đều do Chúa xếp đặt cả. Rồi nàng chuyển ngay sang đề tài khác, tươi cười bảo định. Mai kia, ông có lập gia đình lần nữa, thì nhớ để bé Hiền ở với tôi. Dì ghẻ con chồng, tội nghiệp lắm. Định lắc đầu cười theo. <cười> Thời buổi bây giờ làm gì còn cảnh dì ghẻ con chồng. Miệng nói câu ấy, nhưng trong thâm sâu định vừa nảy ra một ý nghĩ ám muội mới. Là giả như châm bỏ ra đời và làm vợ định. Thì đó mới thật là một cuộc nhân duyên tuyệt vời Bởi đứa con gái Định Từ lâu vốn đã yêu Trâm như mẹ ruột của nó Mới đó mà tưởng như đã xa xôi lắm Giọng nói của Trâm vẫn còn văng vẳng bên tai Nào ngờ nàng đã thay đổi Định đưa tay vuốt mặt Men theo hàng rào Tìm đến cánh cổng chính dẫn vào tu viện Chàng thò tay vô bên trong Tháo thêm ngang rồi lách mình vào Chàng chạy nhanh băng qua khu sân nhỏ Tiến lại phía nhà nguyện gión rén bước lên lầu lẫn trong tiếng mưa bay chàng nghe tiếng cầu kinh đồng loạt đều đặn vọng ra từng chập, rồi tiếng đàn phong cầm trầm mặt vang lên tha thiết nghe chuyện hot nhất tại đọc